Chàng chết vì tương tư Dương Quý Phi. Thì sĩ đã hạ đo ván ông vua Đường Minh Hoàng, mê Dương Quý Phi, nhưng nàng lại yêu trộm Lý Bạch. Trái tim nàng chỉ rung động khi nhìn chàng viết thơ, đặt bài ca cho nàng bố hát. Gimbo, vơ say bé rồi kẻ đi buôn bán nô lệ kiếm tiền uống rượu, kẻ chết dưới gầm cầu, còn quyệt tiền chủ ba. Tàn đa tránh chóng tối ngày,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 yêu đương là lãi, tình si là đời. nghĩ xem chí lớn trên đời, mấy ai đã lấp đầy đôi mắt huyền. uống say và hãy hút thêm. bạn ta thoát tục, ngả nghiêng trận cười. Vũ Văn lòng gác trọ cuối mùa đông, làm sau khi uống cạn hồ rượu đầy cùng tri kỷ. tôi lại đưa thịnh coi và vẫn hồi hộp như lần đưa bài đời thi sĩ. thịnh đọc xong.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 Mông sửa la bơ và công tử phát diệm lên hung hăng phát khiếp. Giáo sư Thịnh lắc đầu, tôi bịt tay, nhắm mắt, rồi ngư ngác khi luyến gọi. Long, Long! Gì? Em hỏi mày. Tôi nhảy bồ ra cửa sổ, nhìn xuống, tim rung động hết cỡ. Nàng cười, Thịnh gạt phăng tôi, trành chỗ đứng. Còn là luyến sò mai đếch. Thịnh thả lời. Mới về hả? Nàng tiên của tôi. Thông tiếp, nàng tiên đâu? Luyến bắt đầu ra hiểu cho tôi hạ tình địch ngay tại chỗ đi.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 Hồng nuốt nước mọt ưng ực. Con nhà Long tầm ngầm đá ngầm chết voi. Yêu nhau tự thù nào đó hả mày? Bố khỉ, tử vi nó có cung đào hoa chất. Luyến chìa tay, dùng ngón trò khẽ ngoắt. Yêu cầu bạn Thịnh thanh toán tiền thua cuộc. Nó mút dâu tưởng tượng đắc trí. Đã nói mèo mù bớ ca rán là triết lý của muôn đời mà. Thánh nhân phải đái cải khu khơ chứ. Mông Sử Lê Bơ cảm khái. Ông muốn làm mèo mù đấy.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 Thịnh bị kê nặng nề quá, khiến luyến tỏ ý xót thương, và nó át giọng cả bọn. Ổn ào quá! Công tử phát Diệm dọa bưng cua. Còn con cá rán thứ hai của tao đấy nhá. Mông sửa la bơ nhèo mắt, cho ngoan ké với. Nó sỏ thịt, nghệ sĩ gặm tí xương trắng. Thịnh buồn rầu bước xuống nhà. Tôi đi theo nó, vì tôi sợ nó mang tâm sự anh chẳng lang trong cái tích trầu cao. Hát bài. Ôi, ta buồn, ta đi lang thang, bởi vì đâu thì bi đát quá. Hai chúng tôi ra bờ hồ gươm, ngồi trên ghế xi măng nhìn mặt nước hồ cau mày giận dữ. Mỗi lần có chiếc lá khô rơi xuống, trời lạnh nhưng tình ăn kem, nó đau đớn hỏi tôi. Từ nọ tới này mày mờm tao hả? Tôi ngạc nhiên, mờm cái gì? Mày đóng kịch cả với tao? Mày là là thằng đều, thằng xò lá, lừa dối bạn bè. Sao mày nói thế? Mày là thằng khốn nạn, mày đưa ôm vào siết, làm cho cười cho mày. Ừ hay. Mày đừng giả vờ, tao đối với mày tận tình mà mày nữa sỏ tao. Tôi chẳng hiểu gì cả, vội vàng thề sống thể chết, đứa nào lừa dối mày sỏ mày, cả nhà nó ngộ nạn. Thịnh cười mỉa mai, đứa nào chứ đâu phải mày. Tôi đoán chừng giáo sư của tôi ghen, bèn hỏi, mày cay tao lên mất em của mày hả? Thịnh nổi điên, em nọ của tao, ông thù mày, vì mày lớn gái có mà, mày cứ giả vờ học ông. Tao mà có bà tán gái, tao sẽ bị xe điện cán chết vỡ sọ.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 làm sao cách nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hưu hưu. Long ơi, chiều mai Ngọc mời lăm đi xinê Đại Nam, Long phải đi đấy nhá. Nếu Long không đi, Ngọc giận không giặt quần áo dùm Long nữa đâu. Chờ Ngọc ở cửa giạp đấy nhá, nhớ đấy, đúng bốn giờ. Yêu Long, Ngọc.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 Mày biết sẽ phải làm gì khi ngồi bên em trong dạp xinê chưa? Mông sửa lá bơ kê luôn một viên gạch bát chàng vào miệng công tử phát diệm. Con nhà thông có đi xinê đâu mà đòi dạy nó. Mày chỉ biết làm gì khi ngồi bên con sen trong dạp cải lương. Lý thông gân cổ. Đã có thời ông đưa em vào xinê. Khải cười sò. <cười> đưa nàng tiên dỗ hê của mày hả? Công tử phát diệm gật gù thách thức. Mày muốn không? Mông sửa lá bơ nhún vai. Muốn gì? Muốn ta tố cáo chuyện mày đào mỏ con sen của bà chủ trọ Giáo sư tỉnh bốn cây cú Cái nghệ thuật kéo viêu lông bản chiều ơi Của mong sử la Đang buồn hưu, bỗng tươi tỉnh Sao? Đứa nào đào mỏ con sen Nhà bà chủ trọ Tông tử phát diệm đáp cộc lớp Thằng Khải Khải tức mong sử la bơ môi khinh bỉ Tao đâu có cái nghề đào mỏ Nghề ấy là của thằng Thông Tao không có tiền lẻ, đưa giấy trăm cho con lời Nó trả lại tao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 Ông đang muốn làm mèo mù giống mày đây. Thịnh móc túi, cờ chỉ rất mã thượng. Thôi, mày đi coi với các em đi. Nhớ lời lời dùng tao nhé. Hỏi tên em của tao là gì? Rồi về cho riêng tao biết. Tôi cầm ba váy hạn nhất, ngần ngại chưa dám băng sang đường. Thịnh khuyến khích tôi. Tôi thu hết can đảm, chạy nhanh, suýt bị xe đạp cán. Nàng đã thấy tôi, mỉm cười chào đón. Nụ cười của Bảo Ngọc không làm cho tôi sung sướng như tôi đã tưởng.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 Ta yêu Thu, yêu Thu, yêu Thu. Nó hát vòn vẹn một câu đầu và ngừng ở đó, không chịu hát nốt cả câu. Mong Sửa Lá Bơ hối lộ tôi một chầu si nê để hỏi tôi tên Phượng Thu. Tôi cho nó biết luôn, rằng nó đừng có tiết lộ với thịnh. Mông Sửa Bơ gật đầu, nó cay Phượng Thu. Công tử phát diệm thì quá cay. Chỉ một mình luyến là hứng hờ. Nó thương vợ con đó. Không hiểu sao, luyến có ý định bỏ học để về Thái làm giáo viên.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 Ta biết ba chúng mày mê em thu Về hoàn tu thi đi Công tử phát diệm bằng lòng ngay Thịnh hắc đầu Ái tình không phải là chuyện hoàn tu thi Chúng ta cùng lên Thằng nào hay thằng ấy thắng cuộc Xin mạn khải đừng dùng ngôn ngữ phu xe Thịnh vững bụng thắng cuộc Vì nó tin có tôi Công tử phát diệm cũng ngỏ ý nhờ bà tôi Một khúc quanh trong đời nó Không thể ly khai cả lương Nó dù tôi đi xinê nê hoài Luyến và tôi khai thác thông Thịnh khải tơi bời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 Nó không dám nói nhớ vợ con, lấy nê rằng mình yếu đuối, thổ đức chê, đành bỏ học. Tôi hình dung ra ông giáo luyến, mỗi sáng cắp một chồng vở qua học trò đến trường, và mỗi trưa lùi thùi về nhà, đằng sau nó có hai chú nhãi, khệ nệ bưng giúp thầy chồng vở luận, mà đâm buồn nàn. Chắc nó hết ngang bướng rồi, nó sẽ tỏ vẻ sợ sệt khi ông thanh tra khám lớp nó. Điều khổ sở nhất đối với nó, có lẽ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 Còn nữa, còn nhiều lắm. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng định Duy theo dõi hết tập 3 và cũng là tập kết thúc của tiểu thuyết Ngày Xưa Còn Bé của Cố tác giả Duyên Anh.